Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thì từ đó tôi đi ở nhà vệ sinh của cái tòa nhà đó luôn mà tôi không đi vệ sinh ở cái nhà vệ sinh của công ty tôi đang làm. Cái tòa nhà đó gồm có 5 phòng ở mỗi một tầng và nó chạy dọc và có hai tầng đều quay mặt ra đằng sau. Cái hướng nhìn ra là một mảnh đất rất rộng có cái dũng nước Rồi bèo mọc ở trên dũng nước nó che kín hết Xung quanh là bụi cỏ, bụi cây rậm rạp che kín cái mảnh đất đó Vào ban đêm thì có tiếng ẩn ương, tiếng côn trùng kêu Ở thành phố lâu lắm rồi Tôi mới được nghe lại những âm thanh này vào ban đêm Làm cho tôi nhớ biết bao nhiêu kỷ niệm hồi xưa Có điều ở sau này đó, nó âm u lắm Lại nghe tiếng mấy cái con đó kêu Thì nếu có ai yếu bóng dĩa chắc cũng không dám lên đó dạo bảng đêm. Ở ngay cuối hành lang thì có nhà vệ sinh cho nhân viên văn phòng. Nhà vệ sinh cho nhân viên văn phòng này rất là sạch sẽ, nó không giống như nhà vệ sinh, dùng chung ở dưới. Thế là trở, từ đó trở đi, hãy đêm đêm mà đang làm, muốn đi vệ sinh là tôi một mình đi dọc theo hành lang để đi vệ sinh ở chỗ đó. Rồi cũng tầm 2-3 tuần. Một hôm lúc 1 giờ đêm, tôi đi ra sau này để đi vệ sinh. Nhà vệ sinh có 2 phòng được ngăn bởi tấm ngăn có hở khoảng trống ở dưới chân. Tôi ngồi ở phòng phía ngoài để đi vệ sinh. Ngồi một lúc tôi nghe có tiếng ở phòng bên trong, tiếng của người. Cái người này đang làm gì đó ở bên cạnh phòng tôi. Xong rồi tôi lại nghe tiếng dép lẹt xẹt, sau đó tôi không nghe gì nữa hết. Tôi mới nghĩ ủa từ nãy giờ đâu có thấy ai vô đâu. Tại vì ở bên dưới cửa lúc có khoảng trống, nếu có ai đi ngang qua thì tôi sẽ thấy bóng của người đó chứ, hoặc nghe tiếng dép lẹp xẹt hay tiếng động tiếng bước chân đi. Rồi tôi ngồi im tôi để ý một lúc cũng không thấy bóng của ai đi ra cả. Thôi Tôi biết gặp phải cái gì rồi. Tại vì bình thường làm gì có ai lên đây để đi vệ sinh. Sau khi tôi đi vệ sinh xong rồi, tôi cũng tò mò ra xem coi có ai thật không. Tôi bước qua phòng bên xem, thì đúng là không có ai cả. Tôi bước lại chỗ bồn rửa tay, ấn chai xà phòng để rửa tay. Rửa xong, tôi còn cố ý không đi ngay. Tôi đứng yên lại. Rồi tôi rửa tay sạch sẽ, tôi còn soi gương, tôi vuốt tóc để làm ra cái ý Nếu có ai đó thật thì tôi cũng không có sợ Cái hành lang nó có 5 phòng Ở trước hành lang, mỗi phòng đều có một cái bóng đèn Tất cả có 5 cái đèn chạy dọc trước hành lang Mà đi từ nhà vệ sinh ra thì cái đèn của phòng thứ 5 sáng Nhưng đến cái đèn trước phòng số 4 Chắc là nó bị hư cũng lâu rồi nên không thấy bật lên. Bởi bình thường tôi đi qua, tôi chẳng thấy bao giờ nó bị bật được bật sáng cả. Tôi mới bước đến phòng số 4, chỗ mà có cái bóng đèn bị hỏng đó. Nơi đó là một đoạn tối hơn với đoạn hành lang khác. Thì khi đi đến chỗ, cái phòng số 4 đó, chỗ mà không có ánh sáng đó, thì tự nhiên sau gái tôi nó bắt đầu lạnh buốt lên, rồi tôi cảm nhận cái cảm giác đó nó lan hết lên phía đầu rồi lan xuống hai vai và sau của tôi, càng ngày nó càng buốt hơn như có cái gì đó bóp chặt lại ở sau gái, thế là da gà tôi nổi hết lên, tim tôi bắt đầu đập nhanh lên và tôi nghe rõ được tiếng thình thịch của tim tôi đập. lúc đó theo linh cảm tôi có cảm giác sau lưng tôi Đang có cái gì đó. Nhưng mà tôi không có quay lại nhìn. Lúc đó mà tôi quay lại nhìn. Tôi mà lỡ thấy cái gì chắc là tôi chết luôn quá. Thế là cứ như vậy tôi ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước giống như con robot đang đi. Đi luôn một lèo đến hết hành lang khi đến đây thì những cảm giác đó không còn nữa người tôi bình thường trở lại và tôi bị như vậy một lần duy nhất rồi ngày hôm sau tôi đi vệ sinh thì không còn gặp hiện tượng đó nữa có hôm tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện